Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Thế giới bùa ngại của tác giả Hùng Sơn Được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Chàng ngạc nhiên hỏi Cái gì vậy? Bố thầy mới về hả? và lặm bập Không, không phải đâu Vậy em sợ cái gì chứ? Vừa nói San vừa kéo nàng ngồi dậy Cả hai ngồi giữa vô tường Quay mặt ra cửa Chiếc mẹ đã bị San hất ra một bên Hòa đang trong cơn sợ hãi cùng ực San cố chân tỉnh Em đừng sợ gì cả Có anh ở đây Không ai làm gì được em đâu Vừa nói San vừa luộn tay dưới gối Rút cây súng chẳng vẫn thường Mang theo mình lên đạn Trong khi hoa vẫn còn Run lầy bảy Không phải người ta đâu Rắn rắn thần về đó San lập lại lời qua Rắn thần Tiếng cố cục lại nổi lên Lần này nghe thật gió Hoa lại co người lại run lầy bảy Không còn nói được lời nào nữa Bỗng sàn chợt nhớ tới thầy tư thường nói về những cặp linh xạ Hay xuất hiện ở các miếu cổ trong đêm tối Theo thầy tư chúng chỉ là một loài rắn sống rất lâu năm và khôn kinh khủng Có thể nói chúng có trí óc minh mẫn còn hơn con người nữa Loại rắn này khi đã xuất hiện ở đâu rồi Ít có khi di chuyển đi nơi khác lắm Chúng thường làm cho người ta sợ Mà cúng quài để đêm đêm về ăn Không biết chúng có dụng ích gì được Những người cúng quài cho chúng ăn hay không Nhưng tuyệt đối Khi đã được ăn uống ở đâu rồi Không bao giờ quấy phá khu vực ấy nữa Thường thường mọi người đều coi chúng như thần linh Những con rắn này dài cũng phải 2-3 thước màu đen xám Hay có khi màu trắng thì to gấp mấy lần như con khác Đặc biệt con nào trên đầu cũng có một chiếc màu như con gà trống Và hai bên mép lại có những sợi dâu thật cứng Có thể nói chúng mang hình ảnh một con rồng trong tranh vẽ Nhưng không có vậy mà thôi Đặc biệt nhất là bao giờ cũng đi từng cặp Ít có khi nào người ta thấy chúng đi một con cả cùng theo lời thầy tư Những con linh xà này không sợ ngải rắn Như những con rắn thường Tuy nhiên ngải rắn cũng làm chúng khó chịu mà bỏ đi Sàng cúi xuống nhìn hoa đang run dày trong lòng chàng Một tay ôm ngang nàng Một tay cầm cây súng chỉa ra phía ngoài Chàng cố chân ạc Anh biết rồi, có phải em nói mấy con rắn thật lớn có mỏng như mỏng gà đó không? Hoa nghe Sàn nói, càng run hơn, nàng lấy tay bịt miệng chàng lại. Anh ơi anh, đừng có nói tâm bẫy, các ngải linh thiêng lắm đó. Bắt anh chết bây giờ. Sàn bật cười, chàng đã biết chắc là loài rắn này về đây rồi, hẹn gì làm hoa xa như vậy. Những học trò thầy 10 và ngay cả thầy 10 nữa cũng đâu có biết nhiều về phép luyện rắn bởi vậy gặp loại rắn này về không sợ sao được Còn với thầy Tư và các đệ tử đã học phép luyện rắn Nếu gặp được loài rắn này phải gọi là một kỳ duyên hiếm có Tuy nhiên bắt chúng thật là khó và điều trở ngại nhất là sự mê tín dị đoan của dân chúng trong vùng đó Họ không bao giờ cho bất cứ ai động chạm tới loài dân này Vì cho chúng là thần linh của họ Tiếng cuối cục lại vang lên Thần thể hoa mềm nhũn hình như nàng muốn xỉu trong lòng chạm Sàn bạc hoài Em đừng sợ nữa Hãy xem anh bắt chúng này Hòa rẽ lên Sàn không để cho nàng có phản ứng gì nữa Chàng đưa tay lên miệng, vận khí lên môi thổi phỉ phỉ liên tục mấy tiếng. Có nhiều tiếng lục cục rồi lõm trõm như có vật gì đó rơi xuống nước. Chỉ một phút sau có tiếng như nhiều con cá vẫy vùng dưới nước, sản đoàn ngay được ba con rắn chun của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net